Quý vị thính giả thân mến, chị Sứ hy sinh một mất mát quá lớn cho hòn đất và những ngày tháng chiến tranh ác liệt diễn ra ở hòn đất, và bà con đã đấu tranh giành được xác chị từ tai giặc. Các chị đã cung cấp nước và gạo cho anh em mình khi đám tang chị Sứ ngang qua hang. Biết con mình, thằng Xăm, đã giết chết chị Sứ. Bà cà sợi rất đau khổ, không dám gặp mặt ai. Vì không thể để đứa con ác ôn của mình gây hại trên mảnh đất mà hắn được sinh ra, không thể để hắn giết hại đồng bào mình. Bà Cà Sợi đã đau khổ nhìn con mình, thằng xâm trả giá cho những tội ác của hắn gây ra. Và bây giờ, mời quý vị nghe tiếp tiểu thuyết Hòn Đất của nhà văn Anh Đức qua sự thể hiện của Dân An và Xuân Khoa. Nắng trưa đã ròi thẳng xuống đỉnh các ngọn dừa. Ánh nắng in thành dệt trên những đống rơm chất dài trong trường. Cạnh đó, mi bầu giải chưa ướt khô và chui bột, mà bọn vật mới giác từ suối đến cứ xếp chồng lên nhau. Đợi mãi chẳng thấy trung quý xăm đâu. Tình thư quý ba ra lệnh cho bọn lính bắt đầu đội rơm lên đầu chia thành hai cánh, men dạo hai bên mép miệng hăng trong những tinh lính giác trơm thật buồn cười, chúng đi rón rén như kẻ trộn, mặc dù hai khẩu đại liên của chúng đặt trong mé giường đã được nạp đạn, chỉ nồng cho miệng hang để đề phòng bất trắc. Bọn lính nối đuôi nhau đi mỗi lúc một xa, khi chúng đi dạo tới và cỏ ống giang khuất đến lưng, thì chỉ còn thấy những đống rơm biết đi xô đẩy, heo heo trên đầu ngọn cỏ. Chúng đến hai bên mé hang, hất trơm trên đầu xuống thành hàng đống dài vàng lóa. Những thằng lính giác các bao ướt buộc, đôi bột men ra sau, cũng đã đi được nửa đường. Sau đó, tình thiếu quý gọi mấy thằng lính giác, xạo tre, dài, leo đeo, vàng ống, xông vào. Những cây tre này vừa đúng hồi sáng ngoài bãi tre, và do đó bà con nói kéo tới chủ tên thiếu tá làm ầm lên. Khi tên thiếu tái chịu suốt tiền bồi thượng, thì những thằng lính đó mới chát tre đi được. Dạo đến miệng hang, tình thư quý ba một mặt cho lính chạy vào xóm kiếm thằng xong, một mặt trạch mấy bao chơi ớt. Chúng đổi rắc vui và ước bột vào tất cả các bó rơm, rồi dùng sào tre xiên qua các bó rơm đó, đẩy tới miệng hang. Rồi mới đưa tới miệng hang, thì súng từ trong bắn sổ ra. Rơm khô bị những viên đạn nóng rẫy cỏ sát, búng khói, và trong nháy mắt cháy buồn lên. tình tư quý nằm rạp xuống cỏ từ nãy giờ, thấy thế bật cười hô hô, hắn co chân đạp dọ ly lịa, la lên. Tốt lắm! Tụi nó mọi lửa giùm mình! Đẩy rơm vô! Đẩy rơm vô nữa! Bọn lính cầm sào tre ra sức đẩy rơm tới giữa miệng hang Lát sau miệng hang đùng đầy trơm, bộn bề su sủ. Trông khô bén lửa cháy phần lên giữa buổi trưa nắng chan chan. Súng bên trong cũng im bật, không bắn ra nữa. Bọn lính tiếp tục dùng sào đẩy trơm vào miệng hang. Tình thế quý chứng nằm xoài trên cỏ. Theo lệnh hắn, những tên xạ thủ súng máy nằm bên cạnh, đã đặt tay lên cò súng, sẵn sàng quét đạn về phía miệng hang, nếu có ai từ trong đó dục chạy ra. Tên tư quý tròi tròi, hai có giày chưa khoảng không, đắc chí bảo. Hế, <cười> khói ớt mà chịu gì nói, trận này, chuột một phải bò ra khỏi hang thôi, thấy thằng nào giọt ra, tụi bay quét liền cho tao. Những tên xà thủ súng máy miếng môi đợi, nhưng chúng chưa thấy bóng một người nào ra cả, chỉ có đám lính đứng lối nhố gần miệng hang, dục chạy lùi trở lại. Tên thư quý hỏi lớn. Cái gì? Cái gì mà chạy? Bọn lính không đáp. Thằng nào thằng nấy cứ ôm ngực, ho sạc sủa, chạy thoái lui. Thì ra rơm cháy lên nhưng khói không chịu lùi vào hang. Luồng khói trắng xám bốc từ đống rơm cháy bị gió trong hang lồng ra cuồn cuộn, tạt qua hai bên miệng hang. Bọn lính đứng gần đó bị luồng khói độc địa phải vào mặt. Chúng hít phải hơi ớt và trôi buộc. Chịu không nổi dùm chạy trối chết, nước mắt nước mũi trên mặt chúng chảy dàn dụ cả ra. Có thằng bị khói ớt xông lên cây bút phần đỉnh đầu, đứng không vững phải ngồi khủy xuống. Có thằng mắt mở ra không được, vừa đi vượt quờ tay như bị mù. Tình cho quý ba ức lắm, nhổn dậy chạy lại coi, hắn cũng liền việc khói phải vào mặt, ho sằng sạch và quay lui. Nhưng luồng khói không ngừng biết giọt hai mép hang lùa theo, hệt như trong đó có người đang quạt thúc khói ra vậy. Nhưng kỳ thực trong đó nào có ai quạt, lỗi lầm là cũng bởi tại bọn giặc quá ngu xuẩn mà thôi. Trong một cái hang đã có sẵn khối thể khí, nay lại dồn khói dạo, tức nó không nhận thêm. Ban sáng, khi bọn lính đi cướp trơn của bà công trong xóm, coi để lộ ý định xông hang. Thì nhiều bà con nó cười thầm trong bụng rồi. Ông tư đường đã nói với bọn lính. Tôi tiếc chi ba cọng rơm. Mấy người muốn lấy rơm đem xong việc cọng à, Thì mấy người cứ lấy. Tôi chỉ e không ăn thua gì đâu à. Sao không ăn thua? Không có xong nổi đâu. Thôi thôi, đi dắt rơm đi tụi mày. Ở đó nói lừng khừng với ổng làm chi? Ổng mù. Những giặt giả làm sao ông biết được? Chúng không về ông tư đường biết rõ. Ông biết không thể nào xong khói vô hang được, Nên ông mới nói thế. Bây giờ lợi nói của ông đã được chứng thực, Khói cứ dẫn bay ngược trở ra. tên thiếu quý mắt nhắm mắt mở, bảo bọn lính. Như vậy không xong. Tụi bay phải giác sào trọi đống rơm đó, Vô miệng hang sâu sâu một chút mới được. Ba bốn thần lính cầm sào tre, Mong men lại cường miệng hang vừa đi vừa tránh khói thổi tạc vô mặt. Chúng đứng lóng thóm tại đó một chút, rồi liều mạng nhảy đại ra trước miệng hang, cầm sào đẩy trơm vào ly lìa. Đống rơm đang cháy bị đẩy vào sâu hơn, bọn lính đẩy xong chuỗi dàn chạy lùi về. Nhưng lần này tên thư quý và cả bọn lính đều thất vọng. Khói trong miệng hang vẫn cứ cuồn cuộn bay ra, một tên lính dụi mắt cầu nhậu. Gẫm ra ông già mù trong xóm nói phải mày, khói không chịu bay vô, mà ăn thua mẹ gì. ba à, nhắm không êm á, thì mình rút về tính cái khác, chứ láng chán đèn chi. Ờ, phải đó, ở đây không có nên, đuổi tụi nó trong hang sổ ra mình trở tay không kịp à. Không nên, không nên cái con khí tụi nó ra thì sanh tử cho tụi nó, không rút đi đâu hết thấy, nghe chưa? Hắn lại giữ thề thêm một câu nữa Rất tục Rủi thay cho lúc hắn đang nổi giận Thì tự trong ấy giường Có một tên lính hớt hải chạy ra Đó là tên lính ban nảy Theo lệnh hắn vào xóm kiếm thằng xăm Tên này chạy đến nơi Mặt xanh mét Không còn một giọt máu Nó nói như muốn đứt thở Trung Trung quý chết rồi Tên tên quý ba chân hứng Chưa kịp hỏi Thì tên lính Lại hỗn hển nói, ha, Thằng hai nhỏ cũng chết, Trung Quý với thằng hai ngọt bị chém, Trung Quý đứt đầu, Châu cha máu chảy, Đầy bụi gán luôn, Ai chém, Bắt được chưa, Mà chém ở đâu, Tại nhà bà dạo Trung Quý, bà chưa biết ai chém nữa, tôi bước vô, Thấy hai người nằm, Rùi bu đầy cổ, Chứ không thấy có ai đó hết, Thôi chết rồi, Việc cộng trong sớm bắt đầu ám sát rồi. Tâu nghi... Mặc tên thiếu quý tái hẳn lại, hắn hỏi, "Cho thiêu tá hay chưa?" "Rồi, tôi chạy lên chồng hay rồi." "Ông nói sao?" Ông đang nhậu, buồn rất bởi cái này luôn. Tên thiếu quý không hỏi thêm gì nữa, hắn liền cho lệnh bỏ cuộc um hăng, bọn lính dứt sào tre không màng tới đám rơm còn đang cháy hù hù. Tất cả kéo nhau qua khoảng đất trống. Những tên lính bị chảy nước mắt và những tên lính không bị chảy nước mắt, tất cả đều bị cái tinh rùng rợn kia, làm cho chân tay bổn rũng. Đây là lần đầu tiên bọn lính bị kích quan mang trung sở nhất. Lâu này thằng Sâm gây cho chúng lòng cùng tính cao độ. Bọn chúng vẫn tin rằng, hệ có mặt thằng Sâm trong trận đánh phá nào, thì trận đánh phá đó ắc phải kết quả. Chúng tin rằng đi theo thằng Sâm. Thì chỉ chúng giết được người khác, chứ người khác không bao giờ giết được chúng. Lâu nay, thằng xăm là tiếng treo họ thúc giục chúng xông vào tội ác. Khi phát hiện trên đồng nước, một bóng cán bộ nào thì hắn chạy sải như ngựa, hạ lệnh trượt đến cùng. Dù là đồng nước ấy ngập có tới gối, dù người cán bộ đó có cách hàng ba bốn cây số. Đi biệt kích. Hắn thường đánh thức bọn chúng dậy giữa đêm mưa, và nói rằng chỉ có đi trong đêm mưa mới đánh được dịch cộng Ban đầu bọn chúng còn trục trẻ, chưa dám ăn thịt người, thì thằng xăm nhai ngấu nghiến, luôn miệng bảo trên đời, không có thịt con nào ngon hơn thịt con người. Đối với phụ nữ trừ mẹ cho em gái, hắn có thể hiếp bất cứ ai. Sau lúc hiếp, hắn còn cắm chú họ, hút máu. Và nói rằng máu đàn bà bổ hơn máu đàn ông. Hắn là một đứa như thế, và chính nhờ thế hắn mới được Ngô Đình Diệm phong là một trong sáu anh hùng của quân đoàn bốn, chấn cứ tại miền Tây Nam Bộ. Đại đùa biệt kích của hắn chả khác gì con rắn độc, mà hắn là cái đầu. Bây giờ đầu rắn bị chặt trời, nên mình rắn là bọn biệt kích kia, cũng tức khắc quằn quại. Trên mặt tình tiêu quý ba, giá hùng hổ đã chết lặng, nhường chỗ cho nỗi quảng sở hiện lên làng cha mặt, mỗi lúc một xanh tái. Tự khoảng đất trống dẫn tới mé giường hắn đi dấp ngã mấy lượt. Đôi tên bị kích còn ngó ngoái lại miệng hăng, hôm nay đứa nào cũng thấy trong người trả rời. Cây tinh thần xăm bị chết một cách đột ngục, cùng cuộc ung hăng thất bại giao cho lòng chúng nổi chán ngán đến mệt mỏi. sau lưng chúng, đống trôm ở miệng hang đã cháy rụi, khói trắng bay lả lả ra tới khoảng đất trống. đống trôm rơm trên miệng hang bỗng sập xuống, dầu phần trên miệng hang lộ ra. cả bọn kéo về tới bên bờ suối. tên thiếu tá cũng có mặt ở đó. khi biết việc đốt hang thất bại, hăng lầm bầm chửi tục, mặt quẫy quọ. Từ đêm qua tới nay, hắn gặp toàn chuyện rắc rối. Mấy hôm trước dân hòn đất còn im lặng. Thế mà từ sau khi hắn xuống lệnh, giết chết một người con gái, thì ngay đêm đó hắn bắt đầu phải đối phói với bao nhiêu chủ. Nào là dân chúng biểu tình ban đêm, nào là dân chúng bắt bọn lính, đốn tre, dẫn tới chỗ hắn, đòi hắn phải bồi thường. Rồi thần xăm bị chặt đầu. Trụ kế hoạch ung hang cho hắn bày ra. Đã hỏng hết. Sau khi chửi thề. Hắn nói cho tình thư quý ba. Không được. Ung hang không được. Thì sẽ lắp hang. Về vụ này. Tôi ghi trung quý xâm. Và thằng hai nhỏ bị con mẹ đằng thổ chém. Nghe nói con mẹ điên. Và thơ thiếu tá. Tôi cũng nghĩ vậy. Đâu có ai vô đó. Con mẹ nó coi ghê lắm nghe. Phải bắt con mẹ mới được. Nó trốn rồi từ nãy giờ cho lính kiếm giáp xóm mà không gặp. tôi thích bắt con nhỏ đằng thổ lai. em có trung quý sam đem về khảo thủ. Nhân dân chúng họ cự dữ quá. họ giết con nhỏ đó lại. dạ thưa thiếu tá. tụi dân chúng ở đây coi bản mặt đứa nào cũng lầm lầm li li hết thiếu tá ơi. chắc phải mổ dài đứa cho tụi nó ngoáng mới được. tình thiếu tá không đáp. được cánh tay đen nhánh lên nhìn đồng hồ. hắn nói. gần 2 giờ rồi. bây giờ. Anh cho lính tới đó, giác sát hai người đem đi chung. Tôi còn phải lại trường học, coi số lính bị thương hổm cài ra sao? Nghe nói họ rên la dữ quá. Hừm, kêu trực thăng rác cổ họng chớ có tới một chiếc. Vũ bị diệt cổng bắn chớt hết rồi sao không biết. Tình thiếu tá nói xong, quay lưng kêu bọn lính đi với mình vào xóm. Tại cái trường học mà ngay từ hôm đầu tiên bọn chúng đã dứt tất cả bằng ghế ra sân, Tình thư ta đứng trước một cảnh tượng khủng khiếp. Trên những tấm giải bạc xám chảy đất, bọn lính bị thương nằm chặt hết, không còn một chỗ trống. Những thân hình xám xịt, hôi hám, buộc đầy bông băng cứ ngọn ngoảy tay chân, quờ qua quờ lại. Trên giải bạc chương đầy những miếng bông dán máu khô sẫm, và những nước giải băng tuột ra lòng thòng Rây máu, rây đất trông rất bẩn. Bọn lính bị thương chửi rũ luôn miệng và trên rỉ đủ kiểu khác nhau, tùy theo thương tích của từng tên. Chúng trên hư hư như trẻ con khóc, chúng chắc lưỡi hoặc trích dài, có tên thở hồng học, và có những tên tự cuốn họng chợt phát ra tiếng ơ ơ, như người nằm mê gặp mộng dữ, muốn rú lên mà không rú được. Tại đây chứ còn lại bọn lính bị thương nặng, bọn bị thương nhẹ có hy vọng tiếp tục cầm súng đã được chở đi hồi trưa hôm qua. Cùng chuyến trực thăng đổ xuống lấy xác tên Mỹ. Tình thiếu tá châu mày trước những hình hại lăn lộn, đang trên rỉ và chửi rủa Mấy tên nằm ở góc ngoài chẳng biết có thấy thiếu tá của chúng đang đứng đấy hay không, mà chúng cứ lôi tình thiếu tá ra chửi. Nghe chửi một lúc, tình thiếu tá nóng mặt, hất hàm, bảo bọn lính. Tụi bay biểu nó câm miệng đi, không thôi tao sổ cho một băng đạn bây giờ. Em, làm cái gì mà rong lên vậy? Tiếng ta mắng hết bây giờ, yên vào cho ta. đâu? Ta đâu? mấy tên lính càng chửi dữ, trồi trườn tới phía cửa, muốn chụp chân tên lính vừa nói. tên lính quẫn sợ rụt chân lui lại, bọn bị thương gào lên như xé họng. chúng bò nhào cho phía cửa không ngôi trường, chửi xối xãi vào mặt tên thiếu tá, bảo rằng chính hắn đã bắt chúng đi chết, bỏ vợ bỏ con. tên thiếu tá đứng yên cúi nhìn mấy tên lính bị thương. Đang trồn về phía mình Hắn thét câm, Tao biểu câm miệng Nhưng bọn này cũng không ngớt lời nguyền rủa, Chúng còn hâm Nếu chúng mà chết Chúng sẽ bắt hồn tên thiếu tá đi theo Một bàn tay dài ngoắn của tên lính Đã chớ lên tới mũi giày da đen cao cổ Bấm đầy bụi của tên thiếu tá Tên thiếu tá nhé mắt Bảo tên lính mang tôm sông Đứng rác tại cửa Bắn nó cho tao Tên lính kéo khẩu tôm sông ra khỏi giai Nhưng trùi tên lính ấy cứ đứng trơ ra, miệng há hốc, ngón tay đặt nơi cỏ súng cứ rung lẩy bẫy. Nó không bắn được. Tình thiếu tá không đợi nữa. Hắn thỏ tay mở bao súng, trút khẩu quân mười hai xuống cái đầu băng bó đỏ lòm dưới chân mình. Bắn đẹp ngay một phát. Người lính bị thương chuối đầu xuống. Hai bàn tay đang ôm lấy ống dậy tên thiếu tá, tự tự buông trời ra. Sau khi chiếc chết tên lính, tên thiếu tá quay bụi súng sang tên lính cầm tiểu liên tôm sông, nghiến hầm chân vàng lóa. Ê! Sao bị bắn mày không bắn mày? Tên lính không đáp, nhưng khẩu tôm sông trong tay tên lính, tự nhiên cũng chỉ vào người tên thiếu tá. Hai họng súng đều rung rung. Tên thiếu tá bỗng tái mặt, hằng thay đổi mắt tên lính bây giờ đỏ ngầu, và bàn tay trái của tên lính. Nắm chặt lấy băng đạn tôm xong còn đầy ấp. Lát sau, tay xuống ngắn tên thiếu tá từ từ hạ xuống. Hắn vừa đưa mắt nhìn tên lính, vừa cho súng vào bao. Tên lính thì vẫn cứ chỉa họng súng cho người hắn. Đến mấy giây sau, tên lính mấy chút mũi súng, khoát mạnh vào chai. Rồi cái trường học cứ dăng dẫn tiếng trên la. Tên tư tá nghĩ. Mình phải giết thằng này mới được, nếu không nó sẽ bắn mình. Tên lính cũng mấy lần liếc nhìn tên thiếu tá. Thế nào nó cũng trả thù. Có gì là mình phải bắn hạ nó trước. Trên đường đi, hai tên cùng một lúc đoán trúng bụng dạ về ý định của nhau. Từ gần 4 giờ chiều, một chuyến máy bay trực thăng của giặc đến hòn đất. Giữa tiếng sóng biển, động cơ trực thăng chỉnh giọng rõ, nghe hù hù ở bên trên tiếng sóng. Đến lúc người hòn đất nghe tiếng động cơ ầm ầm. Thì ngước mắt lên, họ đã trông thấy tất cả có sáu chiếc từ phía biển bay vào, gồm có bốn chiếc trực thăng hai động cơ, mà bây giờ bà con đã quen gọi là sâu rộng, và hai chiếc loại một động cơ được gọi là cánh đáo. Cái hình thù của những chiếc trực thăng này nông rất quái đảng nói gieo cho bà con nông dân thuần phát cái ấn tượng về sự bất lương, vừa thô bạo, lại vừa rất đổi ma mỹ. Trên dòng trời xanh ngăn ngắt, những hình thù đó hiện ra ngọ ngoại, lũi tới, đe dọa mọi người. Khi chúng bay qua khỏi bờ biển trào sóng, lập tức cả sáu chiếc đều xạ xuống thấp. Những cái giông giống to lớn ở gần đầu và gần đuôi chúng quay tích, kêu lạch cạch, tưởng chừng như chúng sắp sửa đổ xuống đến nơi. Nhưng không, chúng vẫn đang bay. Có điều là chúng bay thấp, nên dừng lá liền chuyển động những tàu lá dừa gặp với trận gió cuộn lốc lúc quằn xuống, lúc cong chúc lên, dường đu sữa, dường măng cục, dường lê kia ma bỗng rào rào, giật giả. tất cả mọi chiếc lá còn đậm ánh mặt trời bị thổi triệt, bay lật ngược ra sau thân cành. đằng trước thân nặng nề sạc qua những dường quả đó, nơi màu xanh mướt mượt của cây lá tiếp giáp với màu xanh sẫm của biển Diệu Những con quái vật này trích trống rền rĩ bay qua trên đầu những trái măng cục nâu rám, trái chu sữa tiêm ẩn, trái măng cầu ta xanh phơn phớt, và như có rắc phấn. Chúng bay qua hòn đất nín lặng, bây giờ ở miệng hang còn lơ lửng dài làng khói trơm yếu ớt, mông manh như những sợi chỉ. đàn trực thăng bay qua khỏi hòn đất một đổi, bốn chồng trở lại ruộng trống. Lần này đầu máy bay trực thêm dũng xuống, tiếng động cơ nổ ầm ầm, vang trời. Trông chúng giống như những con cá lóc bơi dụi, mà những dông trên thân thì lại giống như những cái cây cá đăng quạt. Cửa hông sáu chiếc máy bay đều đã mở quát và bắt sẵn thang. Mây tình mỹ ló đầu cho các cửa sổ ấy ngó xuống. Tình mỹ nào cũng đeo kính đen lớn, mặt đỏ cây. Sáu chiếc trực thăng lần lượt hạ xuống mặt trộn. Những gốc trả luyện giật giã cơ hồ, như sắp bị nổ bật cả gốc lên. Khi những chông chống trực thăng lạch bạch quay chậm lại, thì bọn lính trong trường chạy ùa ra. Hai tên Mỹ tự cho máy bay bước xuống thanh đi về phía chúng. Hai tên Mỹ xì sổ nói gì, rồi có mấy tên lính chạy trở vào giang giường. Bọn lính còn lại đi đến chỗ có máy bay đậu, leo lên thanh. Trung khuân cho máy bay ra rất nhiều bao xi măng, một số thùng sắt sơn xám, và cuối cùng là một cái chân máy chiếu bóng, cùng những cái loa lớn. Tình thư quý tâm lý chiến, bộ mặt danh giáo chạy lột bột đến bên thần lính, dắt cái chân trả ba. Hắn trở rõm cái chân máy chiếu bóng, nói cho lũ lính. Ý kiến của tao đã được bên trên chấp thuận. Hay lắm! Máy móc và phim đã tới, anh em sẽ được coi xin Hát bóng hả, thiếu quý? Ừ, hát bóng Hơi... Cái non nước này mà còn hát bóng Vui vẻ gì mà hát Ê, không phải chiếu cho tụi mày coi đâu nha Đây là chiếu cho tụi diệt cộng và dân chúng coi Hiểu chưa? Ủa, sao lại chiếu cho diệt cộng và dân chúng coi cơ, thiếu quý? Mấy cái thằng bay đúng là ngu mà. Đánh với diệt cộng mà đánh bằng súng đâu có được, phải đánh bằng cú tâm lý nữa. Để tao nói cho nghe, bộ phim này là bộ phim của Quê Kỳ, gay cấn lắm. Quay cảnh Quê Kỳ đánh với trung cộng và bắt cao trên một cái núi. Quê Kỳ đánh tan cái núi đó làm tụi trung cộng với bắt cao chết không còn một máng. tình thư Quý dừng lại, tự trói vào ngực. Sáng kiến của tao đó nghe bạn. Tao yêu cầu trên cho đem chiếu bộ phim đó trước cửa hang. Nếu tụi diệt cộng trung hang coi nặng mà rủng chí Chừng chiếu sẽ dùng dân hồn đất tới coi nữa Cho nó ngán Chà, vậy thì hay lắm nghe à, chiếu cái tuồng đó chắc là tụi nó ơn á, thí quý Thí quý có sáng kiến thiệt là hay à, nghe hàng chi thí quý theo ngành tâm lý chiến là phải mà Đánh với diệt cộng phải đánh dậy mới được Nè, mà tao giận nghe Tụi mày biết vậy thôi Không có được đi nói lung tung rầm ben lên nghe chưa. Bọn lính bảo là sẽ không nói với ai. Chúng hè hội khiên giác đồ đạc vô giường. Bọn này đi vô tới giường thì gặp số lính bị thương cũng được giỏng ra tới. Tất cả có đến ngót 50 tên, bình mẫy băng bó. Đứa nằm công mình như con tôm, đứa nằm ngoẻo đầu trên mặt giỏng. Những chiếc giỏng ấy đi tới đâu là đem theo mùi hôi thối, và tiếng trên la tới đó. Trên mặt trụ ngã chiều... Bọn lính khiên giọng đi sầm sọc, giọng bố cứ hoạt quà hoạt quẹo, đưa đẩy thân hình các tinh lính đang hoàng quại kia không chút thương xót. Trong bọn lính cán giọng, có những tên ngồm hoàng cạp một trái mẫn cầu ta, hoặc một trái chú sữa mà chúng nhặt được trong trường. Mặt các tinh lính đó coi hám ăn hâu hấu, trông chúng mới thẳng nhiên làm sao, Trong chúng vẫn như thường, dấn thân vào con đường đi đánh giặc mướn. Tình đồng loại trong chúng đã chai đi. Nhưng dù thế, chúng cũng còn ca sức khiên giác bọn bị thương. Chỉ có bọn Mỹ mới thật là lạnh nhạt. Phần lớn chúng đều ngồi trên máy bay đã đầu im. Chỉ có hai tên xuống lúc nãy. Giờ đứng trên khoảnh đồng, miệng ngọm đứa thuốc dài non găng tay phì phèo. Cả hai đều đứng sọt chân, một tay khoanh nơi ngực, một tay thỉnh thoảng lại chật phát đứa thuốc ra khỏi mép. Khi những chiếc giỗng hoạt quẹo tiến tới, chúng khẽ nhắc cặp kính đen đeo mắt xuống để nhìn, trượt cả hai tên như cùng một lúc đứng nánh ra, đưa bàn tay phải ngang mũi. Từng chiếc giỏng một cứ thế nặng nề đi qua, cùng chi tiếng trên và mùi hôi thối. Ở một vài chiếc giỗng thấy nhễu xuống những giọt gì không rõ là máu hay là mũ, hay là nước trĩ vàng. Hai tên Mỹ ngoảnh mặt chỗ khác trích thuốc, khạc nhổ ly lịa xuống ruộng. Đám lính kiên giọng lần lượt biết qua, những tên đi đầu sau khi trúc bọn bị thương lên sàn máy bay, giờ đã quành lại. Chúng kéo lệch bệt đuôi chân dày của chúng, và lôi sệt những chiếc giỏng không trên trụng rã. Sáu chiếc trực tăng bắt đầu nổ máy trở lại, đầu tiên động cơ gầm cừu, làm cho máy bay như trùng mình chết lặng, sau đó chúng mới gầm lớn hơn, lớn hơn nữa. Những cái chồng chóng vỗ ép giờ rủ cực xuống, ngay lại chuẩn lên, từ từ quay. Chồng chóng quay nhanh dần nhanh chờn, Rồi sau cùng chỉ thấy chung chút loo loán, Giờ phát ra tiếng hồ hồn, lạch bạch. Lúc bay sắp trước cánh, Tình thiếu tá tra tới, Hắn bắt tay hai tên Mỹ đứng dưới ruộng, Nói chuyện với chúng. Trong câu chuyện đôi khi hắn câu mày, mặt hai tên Mỹ thì cứ khinh khỉnh, Thành Trung Quý Mỹ vừa nói bằng cái giọng như nghẹt mũi, vừa hút thuốc, hút hết điếu này, hắn lại mùi điếu khác. Vậy sau một tên Mỹ trên máy bay thò tay ra cửa sổ ngót và la? mau lên, tao lên! Hai tên Mỹ quay lưng chạy về phía máy bay. tình Thiêu Tái chạy theo đến bên chiếc máy bay cắn gáo mà hai tên Mỹ vừa leo lên. tình Trung Quý Mỹ thò đầu ra, dãy tay chào hắn. Hắn đứng thận, máy tóc chạy ốp sửng lên cứng cộng trước cơn gió cuộn của các cánh quạt trực thăng. Tình Trung Quý nhất miệng cười, gật gật đầu, hắn khoát tay ra ý bảo Tần thiếu tái lùi ra. Tình thiếu tái dội đi giật lùi, mây bay bắt đầu nổ máy mạnh hơn. Tập thứ nhất bốc thân mình khỏi mặt đất, chúng bay lên từng cặp một. Tình thiếu tái giờ như đứng giữa trận chông khô, đồng trải chi chân hắn chấp chới muốn bước gấp bay lên hết cả. Lúc những bụi rãi đứng yên lại như cũ. Thì lạ thay có những bụi không cất lên được nữa, màu rả mới trước dàn tươi, nay chợt xám quét. Không phải chỉ có chủ trực thăng hạ, cũng không phải những bụi rả này, bị sức giáo thô bạo của những cái chống chống trực thăng kia xô bẹp. Đây là cho những mùi máu hôi thối từ các giọng nhễu xuống băng nảy, cộng thêm ánh nắng hắt của ngày tàn, nên mấy bụi rả đó mới sinh thối lây, rủ nhẹp xuống. Tình thiêu tá theo cái lối mòn rã rũ đó mà đi chui giường. Trong lúc sáu chiếc trực thăng một lần nữa ầm ả, chở những tên lính hấp hối sàn ngay dựng cây hộn đất, bay ra biển. Tình trung quý ngồi ló đầu cho cửa sổ máy bay. Sau lần kính trơm màu xám nhợt, hắn nhìn thấy sóng biển chạy trường vào bờ, rồi sóng ấy suối trào, dạt trở lại. Hắn còn nhìn thấy bãi cát dợn lên lăng tăng. Dấu vết của nước triều cùng ngày tháng, dạch ghi những cột nọ nhô khỏi mặt biển không ngớt bị sóng dỗ dã, một cái nhà trại cất trên những cột to phơi đầy lưới, chung quanh bồng bình và chiếc ghe trà xuồng. Trại nọ cho hàng trào cách khoảng ấy, gửi tinh Trung Quý nhớ tới những cái tháp đèn và những phù tiêu trên một cửa biển nào đó mà hắn đã có dịp đi qua. Đó là tranh giới cuối cùng đã đặt cái hòn xanh thẳm rất đuổi xa lại kia, ở lại sau lưng hắn. Những chiếc trực an quay với tốc độ mau hơn, giữa tầng không, bất chợ, chật hiện ra mấy cụm mây khói đen triểu nước, giờ biển bên dưới hình như đã bắt đầu sôi sụp. Sống biển trong nháy mắt chuyển từ màu xanh mênh mông, trở thành màu trị xám xịt. Tên tư quý ruột đầu vào, hạ tấm cửa kính dậy xuống. Lẩm bẩm. Trời xấu rồi, có lẽ sắp mưa. Tình thượng sĩ nói xong đứng bực chạy khỏi ghế da, ghé mắt dồn xuống mặt biển trao sóng, biển thì thào, trung run. Thưa trung quý, chúng ta ra tay thôi. Còn gần bờ lắm. Tình trung quý đáp, dạch đưa tay lên xem đồng hồ, hắn bảo. Năm phút nữa. Cánh tay đeo đồng hồ của tên Trung Quý đặt lên tấm kính cửa sổ rờ rờ. Mấy ngón tay mút miếp một đầy những sợi lông chàng xoăn của hắn, lướt trên mặt kính ngỏ ngoại, buồn trồn. Từ khi bốc lên có mặt đất, thân máy bay trung chuyển không ngớt. Những người lính bị thương nặng nằm trên sàn máy bay càng thêm giật giả. Tiếng ẩm ý của họ bị động cơ ầm ầm lớn ác đi, không còn nghe thấy nữa. Thân máy bay trung chuyển. Bắt mốn từ các vết thương họ chảy ọc ra. Trường hợp chấn thương này mới ghê gớm hơn cả mọi trường hợp chấn thương khác. Nó không da sốc mạnh, nó chỉ đánh động từ từ chí nhiệt độ đều đều mà không dứt. Nó là sức máy, vì vậy nó lâu bền một cách độc ác. máu của từng người lính bị sốc cho chảy ra, lúc đầu còn truy rỉ. Vậy sao cứ tuôn ổng ọc? Sẵn máy bay làm bằng chất nhựa đỏ rám mặt sẵn. Bây giờ ướt sủng máu, dọc máu đó tìm chỗ chảy. Qua các đường hở nơi bậc thang, máu nhễu dọc, quà dọc cơn mưa, đã bắt đầu dâm kính bầu trời, bay xiên xuống mặt biển trắng mịt như sương như khói. Tên Trung Quý Mỹ đứng dậy, bỏ chân bước ngang mình bọn lính bị thương nằm nơi sàn. Hắn trẻ ngoặt vào buồn đặt mấy cho tuyến điện. Lát sau hắn trở ra, bước dục qua mình các tên lính. Hắn bảo tên Thượng Sĩ. Bắt đầu đi. Tình thượng sĩ cởi áo, trón gót dậy bước tới sát nơi bay bay. Hắn trùng chân nắm chặt lấy một cái dòng sắt coi giống như cái vô lăng, có quấn đầy chê cáp, thổi ra nơi rách Tình thượng sĩ đưa mắt liếc nhìn bọn lính nằm dưới sàn nhựa lần nữa, rồi nghiến răng xoay mạnh cái dòng sắt. Dây cáp tuần tuột tháo ra, lớp sàn bỗng nhiên trợt hẳn súng, trống quát một lỗ vuông, giờ đổ hai thước canh. Bảy tám tên lính bị thương dục chùi người theo khoảng sàn nhựa vừa há ra đó, bay hắt đi. Còn dạy tên không nằm đúng trên khoảng sàn, lập tức bị tên Trung Quý Mỹ, coi dạy đập hất xuống. có tên chỉ kịp kêu trời ơi, rồi lọc thỏm xuống ngay. Tên sau rồi, lọt cả người xuống rồi, nhưng hai tay giới kịp cố bám tịch lấy thành sàn. Thành Trung Quý coi dạy định hất đôi tay ấy ra. Nhưng không biết nghĩ sao, hắn lại không lưng cuối nhìn bằng tay người lính, đang cố bối chiếu lấy mép sàn. đồ bằng tay của người lính nóng cống, cắt đốt ngón tay trả rời buông dần, buông dần từng phân sàn nhựa. Cuối cùng không cưỡng nổi sức gió bên dưới, mấy ngón tay đó buông hẳn. Đám lính dẫu bị thương nặng mấy lúc chơi xuống biển, họ cũng chợt tỉnh lại, vì nước biển chịu mưa ấm ấm. Đã lay chạy sức sống cuối cùng trong ngót 50 cái cơ thể đớn đau. Chính là nước biển đã giúp họ hiểu ra những cái phút giây khốn đốn nhất của đời họ. Khi biết rằng đây là cái chết thật sự, những con người đó bơi lội dãy vụ một cách tuyệt vọng trong sống. Mấu quà chào trên nước biển, và nước biển mặn lại sát vào các giới thương trên người họ. Không ngay chốc, họ đều đuối sức. Những lớp sóng màu trị lần lượt nhấn họ chìm xuống. Những người cố dùng dãy nhất, trốt cuộc cũng bị sống đánh gục. Tất thảy 46 người lính bị thương, đều chìm nghiễm xuống mặt biển chiều hôn, đang gồm gạo, sao xịt mưa giông. Hạ sĩ cơ nhớ ly rượu uống một hơi. Ba người lính bảo an chặt tuổi anh ta cũng nhấc ly lên uống. Họ đặt mấy cái ly không xuống gián, thò tay trón lấy mỗi người một thớ cô mực để trên đĩa. Mưa rơi trên mái quán thì ba ú mỗi lúc một nặng hạt. tự nãy giờ, khi mà đứng ngoài cửa nhìn trời, thay trời đổ mưa to thì thím mừng lắm. ngay từ lúc mây khói đèn bay nhanh dạ gió trở ngọn lành lạnh. Thiểm đã bảo bụng. Ờ, mưa đi ông. Làm ơn mưa dùm một trận lớn cho anh em tôi trong hang nhờ coi. Sau khi nướng xong mực cho mấy người lính cảm tình, Thiểm ba cho đứng luôn tại cửa. Đặt hai bàn tay xòe hết ngón nơi cạnh sườn. Thiểm ngón nhìn cùng mây đen kịch. Chưa bao giờ Thiểm trông đợi trời mưa như bữa nay. Khi mưa rắc hộp xuống mái nhà, Thiếm lại mong tiếng rơi của nó hãy nặng hơn. Ông trời, làm coi được quá mấy cậu ơi! Thiếm bước vô nhà và nói với bốn người lính như vậy. Hạ sĩ cơ bảo. Chẳng biết mấy ông ở trọng có hứng được nước mà uống không được nữa. Được chứ. Thiêm mà uống nói nha nhỏ. Vậy thì mấy ông hết khác rồi. Phải, không khác đâu. Hãy có mưa là nước chảy lọt vô kẻ hang, thiếu chi. Hà Sử Cơ nói, Mọi khi, ra gần viên, ít khi có mưa lớn lắm. Thêm bà ú cười tổng tiểm, nói giọng nửa giỡn nửa thật. Thì mọi năm có vậy đâu. Tôi ngắm ông trời ông ủng hộ cho việc cổng đó, mấy anh ơi. Một anh lính ngựa gốc trong ngó chầm bầm những giọt mưa trên mấy nhà tí tách rơi xuống cây rảnh ngoài cửa. Bây giờ đã có nước cuộn chảy và nổi nhiều chiếc bông bóng nhỏ xíu người lính ấy nói, còn tôi, hãy ngó trời mưa, tôi rầu thối ruột. hồi giữa cái năm tôi bị bắt lính, thì mái nhà tôi đã rệu quá cỡ, lợp lá cần đớt, thì giỏi gì một năm cũng phải lợp lại. đằng này chịu đựng gần hai năm, chịu sau thấu. thôi, đầu nhất là mưa đêm, vợ la, con khóc, giác chiếu chạy tới góc nào cũng đều bị dột. Ở trong nhà, không khác chỉ ngoài sân, ngoài đường. Ừ, nên đông trời không đổ mưa, là hại tôi à. Giờ tôi ngồi đây, chứ vợ con ở nhà, không biết chừng, bị ướt ráo trội thì cũng nên à. Người lính dừng lại, hai ngón tay anh xe xẻ thớ khô, nói tiếp. Ở chỗ tôi lá lợp nhà mắc lắm, hồi thời Bình á, à, lái lá ở miệt thứ, trở lên à, còn dễ. Bây giờ ta nói giặt giả, đi lên khi không. mà bây giờ lái lá, có chở lên cũng phải bán cho nhà giữa Chủ nhà giữa là mấy lão hội đồng xã nè. Mua của lái lá chứ cha hai ngàn một thiên, bán ra hai ngàn tám, ba ngàn sắp lên nữa. Vợ con tôi đào tiền đâu ra mà mua? Kẹt lắm. Ôi, ở xứ tôi nó kẹt lá lắm. Xin lỗi, vậy chứ xứ cậu ở đâu? Ở chắc cả đào trong khu trùng mật á chắc cả đau á thì tôi biết nhưng nhưng mà tim nói tới đó liền hạ thấp giọng hỏi vừa đủ để người lính nghe cậu cậu tính đi mà lại đi về khu trùng mật nữa sao không không khu trùng mật đó bể rồi bể vào tháng 9 á à à trời là vậy trong lúc bên ngoài mưa tầm tã Thêm bà khi bước xuống đất, khi ngồi lên chán, đông rượu, rót rượu. Hết khô thì tím chế rượu đó ra đĩa, nướng khô bằng ngọn lửa rượu trần dần tiêm tím. Hết giấm thì tím rất giấm. Mọi việc đó thêm lo chu tất gọn gàng. Mấy người lính đều khoan khoái, sông cũng có vẻ hơi cống róm. Họ suýt so miệng, họ xoắn đưa bàn tay chào nhau, hoặc trờ rẫm đưa lướt tay tới lui trên đùi. Xem ra họ có vẻ sung sướng lắm, dường như trong cuộc đời làm lính mướn khổ nhục của họ, thì cái buổi chiều mưa lạnh được ngồi nhâm nhi này không phải là dễ kiếm, mà cũng không phải người chủ quán nào cũng đối xử tử tế như thím ba đây. Nên trong sự khoan khoái cóm trống kia của họ, còn có sự cảm động. Gần một tuần lễ đây, họ đã tới quán thím ba năm bảy lượt. Đầu tiên là Hà Sĩ Cơ. Vậy sao Hạ Sĩ Cơ rủ dê dắt thêm họ? Hôm kia Hạ Sĩ Cơ đã ngỏ ý với Tiến Ba là họ muốn bỏ trốn, nhờ thêm muối manh giúp đỡ họ lọt qua giảm ráng. Thì thế nào họ cũng kiếm cách về được nhà ở mặt Cần Nhân, Ba Chầu, Vĩnh Hanh và Chắc cả Đao? Nên bữa chiều nay, họ lại tới quán. Mấy người lính tiếp tục uống rượu. Tiến Ba ú cứ đưa tay rờ rợp mép cây dĩa đừng khô mãi một lúc. Rồi nói, tôi thấy mấy cậu đi cực khổ, bỏ vợ, bỏ con thì tôi cũng bức trước, nên tôi có hứa giúp mấy cậu. Hứa là hứa vậy, chứ thiệt ra cũng ăn thua mấy cậu thôi. Không biết mấy cậu có quyết ý chưa? Tôi cũng ngại nữa. hà sĩ cười rồi bảo, Thiếm đừng có ngại, tôi nhất quyết rồi mà, xin Thiếm giúp cho được sớm chừng nào tốt chừng ấy. Hồi nãy Thiếm thấy tực thăng, Nó tới chở tụi bị thương bay khẩm dự đó sao? Nếu mà thiếm thiệt lòng muốn tụi tôi thoát khỏi cảnh đó, thì thiếm phải giúp tụi tôi mới được. Đành là tôi giúp, nhưng mấy cậu phải chứt khoát, không có do dự. Chứt khoát chứ, bộ thiếm không tin tụi tôi hả? Người lính quê ở chắc cả đao nói, thiếm ba ú bèn cười, lóc sau thiếm buông trời hai ngón tay khỏi mép đĩa, nghiêng người sang hạ sử cơ, nói ghé vào tai anh ta. Thôi được ngày mai trời sụp tối cậu chính dắt anh em lại ngã ba tôi đợi ở đó dạ nhớ nghe mấy cậu phải y hẹn nếu trật ruột có thì không có việc nào nữa đâu tôi đã được rồi được rồi hà sĩ cơ gật đầu liên tiếp hai ba cái thím bà lại rỉ tai anh ta cậu giận kỹ anh em là phải giữ kín tôi tin nữa cậu không sao thím đừng lo Hà sĩ cơ uống thêm một ly nữa, rồi bước xuống đi ra cửa. Thấy cơn người đã ngớt, anh nói Thôi, uống hết cho rượu đó rồi về anh em ơi! Ba người lính uống cạn ba ly rượu, họ bước ra đứng nơi cửa, lóng nhóng, rồi kẻ trước người sau chạy dục ra đường. Sực nhớ lời chị Hai Thép mới căn dặn, tim bà còn níu áo hạ sĩ cơ chặn thêm. Nè nè, dễ dụ xuống ống, có thêm cây nào nữa thì càng hay. Nhưng khó quá thì thôi nghe, không nên lớn tấn lâu, dễ lộ. Cứ dắt bốn cậu bốn tay chở chắc. Như sụp tối trong ngã ba, tôi đợi mấy cậu đó. Bà con có gom góp được ít tiền cho mấy cậu làm lộ phí, đừng có lo. Hạ sĩ cơ nghe vậy thì cúi thấp đầu, mắt hấp hấy. Anh ta khẽ nói. Thôi, tôi về nghe thém. Anh bước thoát ra cửa, bốn mũi giày lên mặt đường đất trơn nhảy, chỉnh choạn chạy theo ba người lính phía trước chốc sau đã đuổi kịp họ trong cơn mưa chịu bớt anh giật nhanh chân vừa lảo phào nói cho ba người lính bạn biết những điều mà tiếng ba úi vừa nói với anh cơn mưa ngớt nay lại đổ ảo xuống lớn hơn bốn người lính lại chạy tay giơ lên giới giới mưa mỗi lúc một to thoáng thấy bóng cây me lờ mờ hiện ra sau mươi văn. hàng mưa giăng hà sĩ cơ chỉ tay nói ở đó có nhà của ông già mù ráng tới đó đục Họ chạy riết tới cây me, bốn người dựng đứng dưới gốc nghe, rủ rủ quần áo một lúc, rồi chạy vô nhà ông tư đường. Ông già đang ngồi nứt dành cái rổ xúc, nghe tiếng chạy lột bột, thì biết ngay là lính. Ông còn phân biệt được tiếng bố nữa, nên biết chắc là lính bảo an. Đi cho gái khoảng 12-13 tuổi ở trong bếp chạy ra, đứng quệt quệt tay áo cho ông quần hỏi. Mấy ông kiếm gì? Không. Không ghé đục mưa chút mà em. Một anh lính đáp và dây xăng nói cho ông tư. Bác làm mớn cho tụi tôi đục nhờ cái bác. Ờ, ông cứ đục đi. Đưa cái nhỏ liếc mắt nó rồi chạy vào bếp. Bốn người lính ngồi chồm hổm dưới đất, khoanh tay rế, ngó cái ông tư nước dành rổ, một anh tấm tắt Bác đường cái rổ xúc này khéo quá. Ừ, tôi đương dụng chứ không khéo gì đâu. Ông Tư thoái thác, anh lính hơi cục hứng, bản lãng, nhưng anh lại cố hỏi thêm. Như bác đương một ngày được mấy cái bác? À, con hàng chẳng thì hai cái. Ông Tư đáp gọn lõn, hỏi câu nào, ông trả lời câu đó chứ không trả lời hơn. Bác đừng rỗ vậy kiếm ăn đủ không à? Ông Tư từ từ ngước cặp mắt tối đục. À, không đủ thì cũng phải đủ chứ ông Tật quề như tôi thì làm bữa nào đông gạo bữa nay, đâu thể bận thiên hạ được. Tụi tôi đi đây cũng chỉ đủ gạo ăn như bác thôi, chứ sung sướng khỉ gì. Mấy ông thôi tôi nghe khổng lọt, thân già tàn tật như tôi bị sao được với mấy ông mà kia. Đúng không? Mấy ông còn đủ tay đủ chân, trầm súng đông rủi, tháng tháng lãnh lương. Rồi thường khi còn kiếm được con gà, con qué mà mấy ông nói không sung sướng, tôi nghe, không có lọt chút nào. Nói bác không tin thôi, chứ tụi con cực dữ lắm bác ơi. Tôi biết mấy cậu cực, cực á, mà đi tới đâu cũng có thịt trâu ăn, là thịt gà ăn lại là cực sao. Ôi bác ơi, bác đừng có nhiết tụi tôi, chi cho tội nghiệp, tụi tôi không phải như cái thằng bán trâu bắt gà của bà con đâu bác ơi ông từ mò kiếm cộng mây tiếp tục xỏ buộc giành rổ. Tôi đâu dám nhiet mấy ông, mà tôi cũng đâu biết là mấy ông lính nào bắt gà, ông lính nào không bắt gà. Tôi chỉ biết là lính mấy ông mà cốt tử là hay giờ bắn trâu bắt gà. Nè, bữa hôm qua nè bắt con gà mái đẻ của tôi còn nằm trên ổ, cháu tôi chạy theo giành hết sức mà giành không lại. Tôi nó khác tụi tôi khác bác à, tụi tôi trước cũng là dân ruộng, chết đói thì chết chứ không có việc đồ của bà con của bác đâu. mấy ông nói vậy thì tôi biết vậy, chứ tôi đâu có biết hơn được. Này, tôi nói thiệt mà, thôi thôi thì tôi cũng cho là mấy ông nói thiệt. kể như bây giờ mấy ông còn tử tế, nhưng mà tôi e đi hoài kiểu này thế nào, mấy ông cũng là mẫu, đi đến quốc gia không giật đồ, hey, tôi không có tin. Bốn người lính ngó nhau, không biết nói năng sao cho ông Tư nữa. Mưa bên ngoài vẫn tầm phá, trời tối mịt. Ông già bỗng dịu giọng và đổi cách xưng hô. Thôi vừa lớn quá, trời tối chưa mấy cậu? Tối rồi. À, tế mà, đốt đèn bay. Còn bé ở trong bếp đang thổi lửa phù phù. Rồi sao nó đón rán bưng thếp đèn mỡ cá đi ra đặt lên chổng tre rồi nó dọn đĩa chén nghe đứa cháu quay đuổi rột rẹt ông tư buông cái rổ hỏi bốn người lính mấy cậu ăn cơm chưa dạ rồi ông ơi tưởng chưa thì ở ăn cơm tôi kêu mấy nhỏ nó đâu. dạ cầm bát tôi ăn rồi ông tư đờn đứng dậy khom lưng tự đấm vào lưng mình thùng thục Ông quơ bằng tay tới trước, sợ thành chóng ngồi lên. Con tím đưa cho ông nó đôi đũa và chén cơm mới bới. Ông cầm đũa xới xới cơm trong chén. Bỗng ông duỗi đầu đũa xuống chén, im đi một chốc rồi hỏi: "À, vậy trước khi mà đi đây á thì mấy cậu là dân ruộng hả?" "Dạ phải." "Sao không có dạ mừng ruộng mà đi đây chi?" Ông tự hỏi xong, chậm rãi gắp cơm còn tím gấp chỗ cá nạc trong tô canh chua bỏ vào chén cho ông. tô canh này đặt phía bên ông tư, hình như đứa cháu gái nấu tô canh cho riêng ông nó ăn. thấy nói chỉ nhỏ nhẹ ăn với cá kho. vừa lúc hai ông cháu ăn cơm, một anh lính thấy cây đờn độc quyền treo nơi dách, thì bước tới coi. anh ta khều sợi đồng bật lên tiếng kêu thánh thót, thốt nói: "cha, cây đờn này mà tiếng tốt quá ta". ông tư vẫn lặng thinh già cơn nhưng đôi con mắt tối đục của ông chợt hướng về phía sợi dây đờn còn ngương trung chơi dứt. Ông bảo giọng nghiêm trang. Cậu đào đờn được á, lấy xuống đờn chơi, đừng có khèo mà phá. Anh đến được việc bở cây đờn xuống, ra ngồi ngoài bật cửa, lấy tăng tăng. Anh ta cũng quào được mấy câu giọng cổ. Tiếng đờn nhấp nhanh của người lính nghe cứ lẫn khẩn, lúc dài ra thần được lúc lại hẩn đi như người bị nấc Ông từ ăn cơm xong, mưa chẳng không ngớt, ông bước xuống mọt kiếm một cổng tre, ngồi sớm gối trên manh đệm, xỉa đăng. Hai hố mắt ông ngó ra ngoài trời mưa tối đen, dường như ông chỉ lắng nghe tiếng mưa rơi, chứ không mạng tới tiếng đờn của người lính. Anh lính quào hoài có mấy câu, ý chừng cũng ngượng anh nói ướng. Con nghe nói bác đờn hay lắm, bắt đờn nghe chơi bắt Cái gì? Tôi đờ hả? Phải, bác đợn đi, bác đợn đi. gón đờ của tôi không tươi đâu. Ừ, tôi biết bác đợn hay dữ lắm. Bác đợn cho con em đây nó ca cái bản gì mà đợt, đợt, đề cờ, à đề cờ, đề cờ đó đi. Trời còn mưa quá xa, tôi tôi chưa về được đâu. Thật <cười> hiệp, không nói dấu gì mấy cậu. Đời tôi á, nó nghèo cực không hà. Nên chữ đờ của tôi không có đặng tươi. Người ta chê chữ đờ tôi nghe nó ai quán lắm. Mặc dù ông Tư từ chối, hà sĩ cơ chuẩn bợ cây đờn trên tay người lính nọ trao lại cho ông. Ông Tư sợ cây đờn trớt, Bèn rút gối chân xuống, Ôm cây đờn vào lòng. Ông đưa tay rung rung, Rỡ lướt trên thân đờn hồi lâu, Chép miệng, nói. Tối hôm nọ, đó... Cũng có mấy cậu lính tới biểu tôi đờn cho mấy cậu nghe. Thấy họ nói tử tế như mấy cậu đây. Mà lại cứ năn nỉ hoài tôi mới đờn. Vậy sao họ tới nghe. Chật nhà. Bỏ các canh gác tuột phòng. Sau đó ông mà đại quý ông đi kiếm. Ông chửi bới ôm sầm. Ông đuổi mấy cậu lính về Rồi quay qua quá tháo già này. Ông cấm là không được tụ tập quyến rũ lính tới đợn ca. Tôi mới nói là tôi đâu có tụ tập quyến rũ mấy cậu đâu. Từ đâu tôi đã nói với mấy cậu là tôi không có đợn. Nhưng mấy cậu cứ một mực khăn khăn bắt tôi đợn cho mấy cậu nghe buộc lòng mà tôi phải đợn thôi. Ông đại quý ông hâm tôi, từ dài trở đi không có đờn gì hết, không là ông đập nát cây đờn của tôi. Tôi mới nói thì từ đài về sao, mấy cậu mà có rủ tôi cũng không có đờn nữa. Ông Tư kể cho bàn tay gầy gục của ông không ngớt trở rẫm chuốt dê thân đường coi tuồn như cây đờn này còn nằm trong lòng ông là sự may mắn lắm vậy. Thôi bây giờ bác cứ việt đờn đi khỏi sợ. Ông đại quý ngẻo hồi hôm kia rồi. chuyện này tôi có nghe, tôi nghe đồn ổng bị vắng chết trước mệnh hang phải không? Rạp phải chết trước mệnh hang luôn. Vậy cái ông bói lên thai ổng thì sao? Nhắm có đòi đập bế cái đợn tôi nữa không đó? Giọng hỏi ông già bấy trời chật như có nấu tiếng cười. Mấy người lính nói. Thôi không có đâu, trời ơi! Thằng cha trung quý mới lên thay này nè, Không có chú ý đâu. Thôi, vậy thì được. Thôi, để tôi đờn mấy cậu nghe nha. Ông Tư nói rồi liền dặn trục đờn kèn kẹt. Ông trúc cây tâm tre ở cuối thân đường, Cất tiếng gọi cháu. Tiếng mà, Nửa chén rồi chứ con. Chút xíu nữa mẹ ơi. Ờ, Rửa rồi ra đây ngoài biểu. Ông già quốc cây găm đường, Trong năm ngón tay ngồi đợi, bốn người lính ngồi nhích tới. Lát sau con tiếng nhông nhông đi ra, ông Tường nghe bước chân nó liền dơ tay. Ờ, ngồi, bay ngồi xuống đây. Ngoài đường, có ca bản nam ai cho mấy cậu này nghe nghe. đi cho gái nghe ông nói bảo thế thì mặt lộ dẻ không vui. Nói dưới tay kéo cái đuôi tóc nhỏ xíu như cái đuôi mèo ra trước, trước ngực, nói ngủng hoảng. Hừm, có ca đâu. Ông tư cười, bảo mấy người lính. <cười> đó, mấy cậu thấy không? Nó còn dân vũ con gà mái đẻ đó. Thôi, cả đi con, mấy cậu lính này tử tế, chứ không phải như là tụi hôm qua đâu. Mấy cậu ở đây nè cũng cũng nghèo như mình vậy đó. Còn tiếng chẳng nói chẳng rằng, Nơi giới cái khăn sọc dắt trên da ông, lâu đôi bàn tay nhỏ ướt nước. Lâu rồi! nó dắt khăn lên dây ông nói như cũ dưới ánh đèn mở cái chập chừng nó mở to mắt nhìn trầm trầm xuống điểm thỉnh thoảng nó lại liếc nhìn mấy người lính ánh mắt của con tím hơi dịu bớt vẻ hằn học khuôn mặt của nó coi sáng sủa nhưng da mặt bị rỗ huê lắm tấm chắc là dấu vết của một trận đầu mùa khủng khiếp nào đó để lại ông già biết chắc cháu mình thế nào cũng sẽ hát nơi một cây ông cầm trục đường Một tay cầm găm Ông bắt đầu dạo vô Khi những ngón tay khô gầy của ông Xeo nhẹ cây găm Tức khắc sợi chê đồng Chợt như rùng mình nứt nở Khúc dạo vô chưa chi Nghe đã rưng rưng thê thiết Còn tím như bị tiếng đợn Của ông nó thu hút Đôi mắt con bé tự tự ngước lên Long lanh sáng rực Nó nhìn ra đêm mưa rơi Và bằng tay bé nhỏ của nó bỗng vía chặt lấy giặt áo móc cười của người ông, chữ đờn cuối của khúc nhạc dạo chơi ngắt ngang. Bằng tay cầm trục quân tư co quắp lại giật bắn lên. Còn bên tay cầm râm của ông thì cất quá khỏi sợi dây đờn lúc ấy đang ngân cao trời dội. Không khí trong nhà bỗng như lắng xuống. Con tiếng cất tiếng ca. Kê gầm trồng tay ông Tư cũng liền lẫy đờn rất nhanh, chữ đường của ông đưa tiếng ca của đứa cháu bay theo. Tiếng ca của con tiếng nghe non nớt quá, mà tiếng đờn của ông Tư lại là tiếng đờn dài dặn của cả một đời người, 60 năm tuổi cực, đau thương, dồn nén. sự dây đờn bây giờ không lẽ loi nữa, dường như không phải chỉ có mỗi mình nó trên thân đường nữa, mà là có rất nhiều sợi. Đây thật không thể nói là ngón đường tươi hay không tươi, ai quán hay không ai quán. Đây là tiếng đường chạnh lòng, chạnh giả, buộc người xa vợ phải nhớ vợ, ai xa con sẽ nhớ con. Đây là sợi tơ đồng kéo gọi tình thương nhớ làng quê, nhớ sông nước bến bờ, nhớ mộ mã tổ tiên. Bốn người lính đều cúi đầu, tóc phủ xóa gối trong lúc tiếng đường chữ cứ khắc khoải dẫn lên những chữ đường ly biệt buồn chùm ngoài trời mưa vẫn không ngừng rơi ánh đèn mở cá lụ mù rọi những hạt mưa ngoài cửa đang bay xiên loang loáng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 Năm dặn ái dân từng vết thương càng sâu thủ nước dân càng cao mong phú trị đã rơi thân đất mẹ đã cười hào khí thay lòng sắt son đã trên nền một anh sao sáng lung linh khởi hàng trong hồn thiêng sông núi khắc tên anh hùng phan thị giản lớn đời cho non nước sáng hướng muôn Joy, so...